Gái già gà lần 7 Chương 9 phần 3 Ngày hôm sau Vân Châu đột nhiên chặt cây hồng mai đi Tôi ngạc nhiên Anh nở nụ cười gượng gạo Hồng mai này đơn điệu quá Không thú vị gì Nghe nói mai tháng 2 nở ở trên núi phía bắc rất đẹp Chờ sang năm ta dẫn muội tới đó ngắm Sang năm là lúc nào Lầm tôi tiếp tục thất vọng Tôi sợ sang năm là lúc tôi đã không còn nữa Tôi rất muốn cùng anh đi ngắm tuyết ở trên núi Xem hồng mai ở thành hải Chỉ là đã muộn rồi không còn dự được nữa. Cây hồng mai bị chặt đứt nhưng vẫn nằm ở chân tường. Buổi tối tôi lén ra đó nhặt nó lên, lặng một hồi rồi lại trồng lại. Tôi không biết nó có thể sống được hay không. Hồng mai ở trên núi có thể nở rộ, thắng cảnh ở thành hài tôi có được nhìn thấy nữa hay không. Nhưng cái có thể nhìn thấy cũng chỉ có cảnh mai tàn vào lúc này. Quả nhiên ba ngày sau, cây mài đã héo úa, tôi thu dọn cảnh hoa khô đó, trồn xuống góc tường. Ở góc tường còn có một mảng băng tuyết, nhỏ dài ôm lấy chân tường. Tôi vừa chạm vào liền ho ra một ngụm máu, giọt máu bắn vào đó, đỏ sẫm, giống như hồng mai, nở vừa đúng lúc. Nớp mắt đã 3 tháng trôi qua Theo tính toán, ngày lâm bồn cũng sắp tới Tôi xòa xòa bụng, trong lòng hương phấn Rồi lại lo sợ mơ hồ Tay của tôi càng lúc càng run nhiều Mạch trạng càng lúc càng rõ Tôi không biết mình có thể sống được bao lâu Chỉ mong ngóng sớm sinh con ra Sớm một ngày, gánh nặng trong lòng càng đỡ được chút ít bên cầu thành nam, liễu xanh mềm mại. Vân Châu dắt tôi ra ngoài dạo. Tôi dựa vào đầu cầu ho ra máu, một cậu bé trong trang phục màu xanh sợ hãi kéo kéo tay áo tôi nói: "Tí tí làm sao vậy?" Tôi xoa đầu cậu bé, thấy cậu ta mập mạp đáng yêu, liền lấy trong người ra hai đồng tiền cho cậu ta đi mua mứt quả. Lúc xoay người lại, thấy Vân Châu đang cầm con giấy bước tới. Tôi vội vàng lau vết máu trên miệng Sắc mặt sao lại tái nhợt thế kia Anh bước tới cầm lấy tay tôi Hình như cũng cảm giác tay tôi đang run Anh ôm tôi vào lòng Ali làm sao vậy, lạnh không Tôi nói, lạnh, lạnh Giờ đã là mùa xuân ấm áp Đâu còn lạnh nữa Cả lòng bàn tay tôi toàn là mồ hôi Vân trầu cởi áo khoác già khoác lên cho tôi Ôm lấy tôi Cả người hình như run lên Một lát tôi ngước mắt lên Chợt thấy trên khóe mắt anh có một giọt lệ Tôi ngẩn người hỏi Huynh sao vậy? Vân trầu dịu dàng vướt tóc tôi bật cười lên Trong tiếng cười có chút nghẹn nghẹn Khàn giọng đáp Không có gì Là bụi bay vào mắt Tôi nghĩ nghĩ một chút kiễng chân hôn lên môi anh, sau đó nói: Muội không muốn đi nữa, huynh cõng muội về nhé. Vân Châu cười: Được. Anh bước đi chậm chậm, tôi nằm trên lưng anh, nước mắt bỗng nhiên chảy ra. Người đàn ông đang cắm tôi đây, tôi thích anh, tôi yêu anh, anh luôn ở trong lòng tôi, cho dù luôn luôn lấp đầy ở trong lòng tôi cũng không thay đổi được số mệnh, đến cuối cùng cũng tan. Vân Châu đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn sang mày hỏi: "Làm sao vậy? Sao lại chảy nước mắt?" Tôi đưa tay dụi dụi mắt, hạt bụi bay vào mắt. Rồi tôi đột nhiên hay ngủ Chỉ nghĩ là buồn ngủ Không để ý một cái là ngủ luôn Cả người hỗn loạn Nhưng mà đến nửa đêm thì lại rất dễ tỉnh Mỗi nửa đêm tỉnh giấc Cảm giác Vân Châu ghé vào ngực tôi Nghe tiếng tim tôi đập Nghe xong một hồi thì lại lo lắng Đưa tay thầm giò hơi thở của tôi Cuối cùng khẽ cười Chậm rãi thở ra Ôm tôi vào lòng Chỉnh góc chăn cho tôi Tôi dựa đầu vào trong khiểu tay anh Nước mắt lã trã rơi Thì ra cái gì anh cũng biết Mà lại biết từ lâu rồi Chỉ là không thể hiện ra thôi Giả bộ như không biết mà thôi Tôi căng thẳng Anh cũng căng thẳng theo Cùng với việc ngày nào cũng nghe tiếng tim tôi đập Mấy ngày sau Đang lúc mơ màng ngủ Đột nhiên bị anh lay dậy Tôi hỏi Sao vậy? Vân Châu hồn lên chóp mũi tôi nói Muốn nói chuyện cùng muội một chút Đại khái Anh sợ tôi cho dù tim có đập Mũi có thở Nhưng cứ ngủ như vậy cũng lo lắng Nên mặt anh bình tĩnh mà dịu dàng Không nhìn thấy có biểu hiện gì khác lạ Ngay cả trong mắt Cũng mang ý cười Vậy mà lại khiến lòng tôi cay cay Tôi tựa đầu lên ngực anh nói Vâng Anh vén tóc mai tôi nói Ta kể chuyện xưa nhé Mội cứ nhắm mắt lại Dù không ngủ Không cần phải nói gì cả Chỉ đáp vài tiếng là được rồi Việc ta kể Ta cứ kể Việc muội ngủ Cứ ngủ nhé Tôi gật đầu Không thể không nói Vân Chầu thật sự Kể chuyện xưa Giống như là thôi miên Tôi khó khăn lắm Mới đáp lại vài tiếng Rồi rất nhanh đã ngủ Đêm hôm sau lại giống như đêm trước bị anh lây tỉnh lại tiếp tục nghe anh kể chuyện xưa lại khó khăn lắm mới đáp lại vài tiếng lại rất nhanh đi vào giấc ngủ như vậy mãi cho đến khi mặt trời lên cao tới tận đỉnh đầu Một buổi tối sau khi anh lây tôi tỉnh đột nhiên bón một viên kẹo vào miệng tôi tôi không hiểu anh ôm tôi không đếm xỉa gì nói Tối hôm qua mụi nói mớ Muốn ăn kẹo, còn ôm mặt ta mà gầm mới vừa rồi trong mộng còn la hết đòi ăn. Tôi sừng sốt, nhìn trợt hiểu, đó chỉ là cái cớ. Nhắc đến kẹo, tôi chợt nhớ ra một chuyện, đại khái là lúc hơn 300 tuổi, đụng ấy vừa mới biết anh. Anh thường xuyên mang đồ ăn từ trong cung ra, bánh ngọt này, quả táo này, vân vân. Vậy mà tôi chỉ vui sướng khi nhìn thấy những viên kẹo đầy màu sắc. Anh thường giấu kẹo trong tay, nắm chặt lại bắt tôi đoán là ở tay bên trái hay tay bên phải, hoặc là tay bên trái có mấy chiếc, tay bên phải có mấy chiếc. Tôi toàn đoán sai. Có lần anh mở tay ra trước mặt tôi nói. Đoán sai trong tay tà có mấy viên kẹo, đoán được những viên kẹo đều cho muội Tôi chẩm tư suy nghĩ một hồi, bé bè, bè ngón tay kiên định nói 5 viên Anh suy nghĩ một chút, sau đó quay lưng lại cho tay vào sở soạn một trận Tìm xong xoay người lại, cầm bàn tay nhỏ bé của tôi mở ra Bật 4 viên kẹo vào trong tay tôi, ủ rũ nói Còn thiếu muội một viên bốn viên kẹo này, ba viên thì bình thường Còn có một viên bị biến dạng, không còn nguyên vẹn Lớp giấy bên ngoài nhăn nhúm Đến ngày hôm sau Anh đặt một viên kẹo vào tay tôi Trên mặt thì bị xước ra Tôi bề hòn đá Đặt chân lên đó chăm chú nhìn mặt anh cả nửa ngày Sau đó buồn bã hỏi anh bị làm sao Anh đảo mắt nghiêm trang nói với tôi ta ăn trộm kẹo Bị người ta bắt được đánh cho Lúc đó tôi không biết anh là Minh Thái Tử Chỉ không ngờ anh vì mình mà bị như thế Vì vậy vô cùng hoàng sợ Sau chuyện đó tôi ngồi trên tàn đá Nghĩ mà đau lòng Chợt anh đi rồi Tôi đào dưới tán cây cổ một cái hố Đặt viên kẹo xuống lấp đi Cắm một bông hoa đuôi chó lên trên đó Rồi thề từ nay sẽ không bao giờ ăn kẹo nữa Sau đó anh có đến cho tôi kẹo Tôi nắm chặt tay anh không nhận Anh liền chó mày tức giận Thời điểm đó tôi rất thích anh cười Nghĩ còn đẹp hơn so với hoa đuôi chó mọc ở bên bờ sông, sau đó rất sợ dám vẻ trao mày của anh. Vì vậy tôi không thể làm khác hơn là nhận lấy viên kẹo, cất đi, đợi anh đi rồi mới lấy ra đem trôn dưới tán cây cổ. Từ đó về sau, cứ như vậy, một tặng, một chôn Cho đến khi tôi được 1.500 tuổi, thì biết thân phận của anh, tất cả những viên kẹo kia cũng đều đã trở thành một đống bùn. Cũng bắt đầu từ lúc đó tôi không ăn kẹo nữa Cũng đã quên mất mùi vị của kẹo rồi Kể cả sau này cũng không thích ăn kẹo nữa Giờ bỗng nhiên anh nhắc tới Khiến tôi vô cùng cảm khái Các bạn vừa nghe xong chương 9 phần 3 của chuyện Gái già gà lần 7, câu chuyện còn tiếp diễn thế nào? Mời các bạn báo nghe tiếp ở phần sau nhé.